Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con thử tìm hiểu xem sao Có thể nó chỉ dẫn đường đến một kho tàng vô giá không chừng Một hôm, Trâm Anh tỉnh cờ thấy lại chiếc hộp đựng vàng là bằng sân mại này Được nàng giấu trong tủ áo từ lâu lắm rồi Bây giờ Trâm Anh mới chợt nhớ đến bức di chúc của cha mẹ để lại Nàng tò mò đem ra xem xét để tìm điều bí mật nào đó mà cha mẹ nàng từng dặn dò Từng dặn dò Nhưng cả nửa buổi Chồng anh vẫn không tìm ra Như cha mẹ nàng từng làm Chiếc hộp mang hình chữ nhật Chỉ to độ 4 tấc Chiều dài Còn chiều ngang chiều cao chỉ khoảng 3 tấc Ở hai bên thành hộp Có cần xà cử Hai hình ảnh rất khác thường Một bên có hình chiếc thuyền buộm Đang trôi trên một dòng sông Trên thuyền có nhiều người Đang ngồi lắc xí ngầu Bằng hình tượng 3 hột xí ngầu Được cẩn số rõ ràng Nằm giữa thành hộp Một hột mang số 4 Một hột mang số 1 Cùng cái bàn có bốn người đang ngồi Xoa mặt trượt Ở đầu bụi thuyền bên thành hộp còn lại là hình Núi non cây lá Nhưng nổi bật là hình một động đá Bên ngoài có hai tháp bút Cào tròn vọt Với một người nữ ăn mặc sắc tộc Trên đầu đội mâm trái cây Đàm trong dáng vui vẻ Còn hai bên hông Nơi gắn tay nắm Chỉ cần hình hoa trang trí Không có gì đặc biệt Suy nghĩ thật nhiều Về hai hình cần ốc xa cử nơi thành hộp Trâm Anh không hiểu ra ý nghĩa của nó Cho nên Trâm Anh nhớ lại Lần đầu tiên khi nàng gặp Ngọc Duy Trong một vũ trường Thầy Anh mang vẻ phong Trần Nhưng ẩn sau nét phong xương Là một khuôn mặt hào hoa tuấn tú Như là bộ dông mép mọc đen đậm trên môi Của một thân thể cường tráng nở năng Sau áo xương bị Giống như một lực sĩ thể hình Ngay từ buổi đầu gặp gỡ Mà Trâm Anh đã đầm ra si bề Ngọc Duy Không biết nàng có tính lãng mạn hay không Mà chỉ sau một vài lần Nàng đã hiến thân cho anh không hề hối tiếng Nhưng Ngọc Duy chỉ xem Trâm Anh như một cô nhân tình Chỉ muốn bọn rút tiền Mà chưa bao giờ anh nói đến chuyện hỏi cưới nàng làm vợ Đến một hôm Chồng ảnh Thấy nàng như bị lừa dối cả tình lẫn tiền Nên đành nói lời chia tay với Ngọc Duy Trong nỗi đau khổ dày vỏ Vẫn biết nàng còn yêu Ngọc Duy Một cách mù quá Biết anh chỉ là tên lừa đảo sở khách Nhưng khi chia tay Mà nàng chỉ mong anh quay trở lại Ôm nàng vào trong vòng tay để ấp ủ Và cho nàng tận hưởng điểm hạnh phúc Đang dâng tràn trong cơ thể Tuy nhiên tự ái không cho phép Trâm Anh đi tìm Ngọc Duy Nếu không có cái hộp khảm xa cử Chứa đựng điều bí mật Làm nàng bị ám ảnh triền biên Sau những gì cha mẹ nàng biết trong gì chúc Thân gái mồ côi Trâm Anh không biết dựa vào ai Để cùng đi tìm bí mật trong chếp hộp Của lão triệu bác nàng Nay tuổi đã già Ông chỉ có thể tư vấn Còn về hành động thì không thể hiên ngang Như thời ông còn khỏe mạnh Bụng bấy ở miệt Trung Chỉ có Ngọc Duy Có thể cùng nàng đi phiêu bát khắp nơi Có thể bảo vệ nàng Và bà bài lại Nàng rất yêu thương Nhớ nhung một người ngang tạng như anh Mặc dù anh từng dối gạt nàng lục chồng anh gặp lại Ngọc Duy Anh đang sơ sát không còn mặt đồng trong túi Thật đúng với câu Quả báo nhán tiền hay bỏ quyết giày con mong tay nhỏ. Ngọc Duy lấy tiền của nàng đi nuôi vũ nữ, giờ bị chúng lột cho sạch sẽ rồi bỏ mặt anh, tự đi tìm cái sống qua này. Gặp lại chồng anh, bây giờ Ngọc Duy mới thấy ân hận, những gì anh từng gieo đau khổ cho nàng, nên anh chỉ biết nói. Bây giờ anh cảm thấy ân hận quá, thấy tiếc những gì em từng cho anh, mà không biết giữ gìn, đúng là anh đứng núi này trong núi nọ, Chồng anh nhìn Ngọc Duy trong ánh mắt thông cảm. Nàng hiểu, với cánh tay, cán giá, với cái bớt xanh trên mà, đa số người nếu có yêu nàng cũng chỉ vì tiền, không vì nhan sắc. Ngọc Duy cũng vậy thôi, nhưng nàng chấp nhận anh, vì nàng vẫn còn yêu anh thà thiết Lúc đó chồng anh thương cảm anh mà nói, Em hiểu tâm trạng của anh, làm sao yêu được một người con gái có dị tật như em. Em đành chấp nhận cho số phận đã được trời đất an bài, từ khi mới sinh ra. Bây giờ chỉ muốn anh trở về hợp tác cùng em, đi tìm một kho báu, nếu hoàn tất, chúng ta chia nhau rồi chia tay cũng được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net